Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với đất trồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Vào buổi trưa ngày hôm nay thì Chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần còn lại Của những người con của Lý Gia Là một bộ ngoài truyện thuộc Cửu Long Quái Sự Ký Của tác giả Lâm Gia Thái Bảo Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe cứ tưởng chuyến này đi êm xuôi Ai về tôi lại gặp thêm Một chuyện nhớ đời Chuyện là ghe chạy đến kênh Dừa Cạn Gần Mỹ tho. Lúc ấy đột chừng 5 giờ chiều Hai bên bờ sông giữa nước dựng thành bức tường Xanh trị dựng đứng Khen đặc, chẳng thấy được đằng sau nó có cái gì Chạy dài trăm mét Thì có 5-6 căn nhà lá lụp sụp, Dựng nhà sàn, lấn sông Sáu điệp bảo tôi Nướng con vịt trời vừa bắn được Đang lây quầy nhóm lên cái bếp thang Thì sáu điệp thấy hướng đông bắc Có ẩm khí bốc lệnh Đoán chừng là có kẻ dùng tà đạo Quấy nhiễu nhân gian Mới đánh ghe đến hướng đó Ghe băng vào lao sậy um tùm, Chỗ này là con lạch nhỏ Cũng mai đang mùa nước Lường ghe không mắc cạn Đi được một chút thì thấy con rạch chảy vào trong cống Cống chặn ngang Phía trước là ruộng đồng Thôn sớm ẩn hiện xa xa Sau điệp thấy ghe không đi tiếp được Thôn sớm thì đi bộ tầm hai cây là tới Ông có vẻ chần chừ Sau điệp gheo quẻ Dường như quẻ rất xấu Quyết trí đến tận nơi xem có chuyện gì Bảo với Son và ông gia nhân Ở lại coi ghe Tôi và ông sẽ đi đến sớm đó Độ sáng mai sẽ về Thấy sắp được đi thực chiến với sư phụ Tôi háo hức vô cùng Sau điệp nói với tôi Con à Trà sao bếp chắc theo cây dao đi Quấn dại lại dắt sau lưng phòng thân Đổ ban trừ tà trừ ma Chứ không trừ được cái đám thổ phỉ liều mạng độc. Tôi gạt đầu, chạy ra sau bếp lấy cây dao dài, làm theo lời thầy, quấn trong cái áo bà ba rồi dắt dạo thắt lưng. Lúc đi ngang qua bàn thờ bà cậu, tôi chợt nhớ lại lời của Kiệp, cái hôm mà gặp chuột tinh. Làm nghề này chứ coi thường quỷ thần, hú ngộ cảnh vật chập choạn tối kiểu này, khá giống với lần hôm đó. Tôi thuận tay với rinh lưu hương của bàn thờ bà cậu, khấn vái mấy câu rồi lấy ba chân nhang bỏ vào trong túi áo. Dường như thầy tôi bảo đem theo dao là để phòng thân cho tôi Chứ tôi thấy ông phóng khỏi ghe Đi trên ruộng Hai tay chấp sau hồng Thư thái vô cùng Tưởng như một chục thằng phỉ sim Cũng bị ông giật cho sợ té đáy Đi được một đoàn Chiếc ghe quốc sao tán cây bận Tôi hỏi Thầy à Mình để em son lại Thầy giờ không lo hay sao à, lo cái gì Thầy chung này quang trắng Lại là nơi có âm khí Biết đâu <cười> mà quỷ không sợ nó thì thôi Nó làm gì biết sợ ai chứ Tôi nhớ lại khuôn mặt hiền tự Của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đó Mà không hiểu được hết ý của thầy mình Chúng tôi chân thấp chân cao Băng qua cánh đồng sinh lậy chân hơn nửa tiếng mới tới được Cái xóm lạ kia Khi ấy trời đã gần 7 giờ tối Giờ bước tới đầu sớm Tiếng trống đám ma vang lên Làm tôi giật thoát người Tiếng trống rất to Ai oán não nụng mà lại phang lên giữa cảnh đồng trụng điều hiu như vậy. thú thực làm cho tôi thấy hơi rợn rợn. Ký ức chỉ đám chuột tin lại ùa dậy. Bất giác chân bước mau lẹ, đi sát bên thầy. Ông đi chậm lại, rồi nói À, còn có nghề tiên trống có cái gì khác hay không? Tôi không hiểu, hỏi lại thì ông nói Đây là trong chụm, dành cho đám ma nhiều người khác nhà cũng chết một lúc đó. Ngày nào không biết Chứ lỗ bàn nghe trong chùm quen cả tay rồi Trống mờ uh, tòa gấp rưỡi trong thượng Bệt bằng cha bê Thần trống sơn đỏ vằn đen Nên uh, có khi gọi là trống hổ cũng được Trống chỉ được làm để dùng một lần Cho cái đám chùm đó thôi Xong thì đốt đi cho xả sùi. Tôi giật mình Đúng là những thầy lỗ ban xấu xa Đã chịu thư ếm người khác Thì chết là chết cả loạt Nói vậy chẳng lẽ trong cái sớm này Có thầy lỗ ban tà đạo hay sao Mặc dù đi chung với sư phụ Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến đạo hạnh của ông Nhưng trong giới đạo thuật này Dĩ nhiên dẫn tuân theo cái câu Rằng núi cao còn có núi cao hơn Tôi chợt chấy lên cái suy nghĩ vớ vẩn Lỡ như cái tay thầy tà đạo này Giỏi hơn thầy tôi thì sao Dẫn mặt với lỗ ban Thì chỉ có nước bơi bằng xuồng sáo tấm mà thôi Tuy nhiên càng tới gần cái xóm Tôi bị sự tự tin thư thái của thầy Mà dần cũng bình tĩnh đi Tự trách bản thân dám hoài nghi Ngay cả đối với sư phụ của mình Vậy thì đúng là loại đồ đệ dứt đi rồi Đến nơi thì thấy sớm này Không tới nỗi nghèo khó Nhà ở đây đều lập ngối lưu ly Ba gian gỗ, sân gạch tạo Có trọng cả kiển Có lẽ cũng thuộc hàng có của ăn của để Chứ không có nhà nào Chỉ vừa đồ ăn Mà lại dám lập ngối lưu ly Giữa cái thời loạn lạc này hết Giữa sớm có một con đường đất, rộng độ bốn thước. Nhà xây hai bên, mỗi nhà cách nhau cái ao, mảnh vườn. Dọc đường là các cột treo đèn lồng trắng, rủ xuống mảnh vải tan buộc ngang đuôi đèn. Bài bắp phới trong gió, mà quái vô cùng. Sao điệp nói? Đánh trong chậm, treo đèn tăng, Chắc là cũng họ hàng với nhau rồi đó. Thầy dẫn đầu tôi đi ngay sau. Bước lên theo con đường đất, kêu nhấp nhép. nên đất ẩm ướt làm cho dép bám đất. Mỗi bước nặng nề, như có tay ma thọa lên, nắm giò mình kéo lại. Tôi thấy có một đống lửa lớn, xung quanh là một số người đang nhảy múa. Trời đất, có khác gì cái lần gặp chuột tinh đâu chứ? Thầy tôi vẫn chấp tay ra sau, lẫn thửng đi tới. Đột nhiên người đang nhảy quay phát đầu ra, làm tôi một phen giật mình. Mặt họ hình vuông, hai hóc mắt đen xị, da vàng sậm, bá tô đỏ, mỗi lân hàm trồng Môi đỏ, dày Nanh nhọn cong vút Tóc như lông dựng đứng vậy Xích chút nữa tôi đã kêu lên Nếu như thầy không thì thầm Đừng có sợ Họ đang múa đuổi tà mà thôi Đó là mặt nạ tạ đó Đám người nhảy múa đứng lại nhìn thầy tôi Dân hai bên đường bây giờ mới xuất hiện Thì ra họ đứng nép sau cổng trào Nhìn không thấy được Thầy tôi chấp tay lại nói Kính thưa bà con cô bác Lão đây là sao đẹp Thằng này là sức Thằng út của tôi đó Tụi tôi trên đường đi từ cái bè Tính qua Mỹ Thoa Xùi rủi sao gặp ngay đám cướp Nó chặn lấy hết đồ đạc rồi Giữa cái chung là lắm này Kính mong bà con cô bác thương tình Cho cha con tôi tá túc qua đêm Người nhảy đuổi ta gần nhất liền quay lại cha giấu cho một người đàn ông mặc đồ tan đứng gần đó Nói nhỏ Cho người đàn ông chạy tới trước mặt sau điệp Có bộ dò xét lắm Cho hỏi Ờ Ông ngựa ở đâu Đi Mỹ tho sao không đi đường lớn Mà chui vô đây làm cái gì À Tôi người ở định tường Cả con gái về Vĩnh Long Nó mới sành cháu cho nên tôi xuống thăm Dọc đường về Kế thăm nhà bạn cũ ở cái dừa Sau đó đi đường nhỏ để ra Mỹ Thoa Ai về gặp chúng cướp Tụi nó lôi bọn tôi Thả qua bên cái bến nước đằng kia Rồi bỏ đi rồi Người đàn ông thấy điệu bộ của sáu điệp thật thà Không nghĩ rằng trước mặt mình Đang là một thầy lỗ ban cao thâm Liền nói à, ngủ thì ngủ Nhưng mà nhà bọn tu đang có đám mà Đêm nay ông đừng có đi đâu lung tung nghe Sáu điệp gật đầu Cảm tạ cho nói vậy nhiên vậy nhiên Chúng tôi chỉ xin ngủ bên hiên nhà thôi Chứ cô dâm làm gì sai quấy cậu yên tâm đi người đàn ông kia trở lại vị trí sờ hú lên tiếp tục đi đám nhảy trừ tà lại tiếp tục sau điệp kéo tôi đứng nép vào trong một gốc cây đứng ngoài rìa cách đám người nhảy múa độ bốn thước tôi thấy đám nhảy trừ tà đang nhảy xung quanh một cái đống lửa to đốt trong một cái lù lớn đặt giữa đường khói bốc lên sạch mùi ma quái coi trong đống lửa đó thấy toàn quần áo của người chết Hỏi những người đứng gần Thì ra sớm này là sớm ruộng giữa Vì cánh đồng mà tôi băng qua lúc nãy Kẹp giữa hai con kinh Người ở đây đều là bà con với nhau Họ lê Tộc của họ trồng lúa Sẵn bến nước thì cũng đi chở gạo Cả sớm có tổng cộng 32 hộ Gần 400 nhân khẩu Do một đội 25 chiếc ghe gạo Đều đầu ở bến nước phía xa Đối diện cái chỗ bọn tôi đậu ghe bí mật Tầm 5 số Ở bên nước đó cũng có một cái xóm nhỏ kêu là xóm đỏ vì họ chuyên chở đò đi từ ruộng giữa qua con kinh giỏ ốc hướng về bên cây lậy. Mới hồi sáng này bốn người trong tộc đột nhiên ngã ra chết bất đắc kỳ tử mắt trợn lưỡi lè hóc khác xanh sau, như bị hù thế vỡ mật mà chết. Người trong xóm kể rằng mấy người này từ sau cái đợt chở gạo gần nhất vậy thì như phát điên. Từ hai ngày trước lúc nào cũng nói có người ở trên xà nhà nhìn họ Đốt đèn lên thì không thấy. Tắt đèn đi thì thấy bóng đen ngồi trên đòn dông, cười lên the thế. Tối ngủ sai thì thấy bóng đen liếm tắt cái đèn cậy. Hoặc là đi ngoài đường, thấy cái bóng của mình đang mỉm cười, rồi đột nhiên bỏ chạy đi mất. Ngồi ghế giữa có cảm giác như lưng ghế mọc ra một cái lưỡi mà liếm vào lưng của mình. Đến sớm nay thì thấy đã chết. Người trong tộc có biết một người thầy cao tay ở cây lậy. Thỉnh về xem thì thầy phán rằng họ chết là do ma quỷ dọc đường Kinh trạch ám vào trong người Rồi bị chúng hút sạch dương khí Có thể lúc đi ghe đã phạm phải âm phận của ai đó Mà quên không cúng kiến Họ chết rồi thì quần áo nên đem đốt sạch Làm lấy múa trừ tà Tiễn dông đi cho bằng hết Sau điệp nhìn quanh một lượt Đoán tra nhà của những người chết ngày hôm nay Lại nhìn xem tận khuôn mặt xuất hiện trong buổi lễ đuổi tà này Ông quay qua nói với tôi lát nữa đó, còn nhớ kỹ những việc ta làm nghe. Lỗ Bang không phải phượng tà đạo, đã tà đạo thì không phải lỗ Bang. Dù cho nó có sưng tụng bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà dùng lỗ Bang để yếm chết người như thế này đó, thì khó mà dùng lý lẽ bào biện được. Tôi gật đầu, còn đang ngơ ngác thì thấy ông đã đi đến kế bên ông thầy cai lại chắp tay chào hỏi. Chẳng hay thầy có phải là người? Được thỉnh đến để đổi tạ đúng không? Tay thầy Pháp kia độ chừng 50 Khuôn mặt cũng thuộc hạng có khí lực Tóc búi củ hành Chân mài trầm Mắt to như mắt hổ Mũi bè Râu hầm Thân hình cao dễ đến mét 8 Mặc một bộ đồ tàu màu xanh dương Dắt kiếm gỗ sau lưng dáng vẻ quả nhiên cho thấy là một thầy Pháp cao tài ấn Người này nhìn sau điệp Có hơi chút bất ngờ Rồi đáp Ờ, đúng là tôi Ông có việc gì cần nhờ hay sao <cười> Không Chỉ là cùng hỏi Một số chuyện đạo học mà thôi Nghe tới đây Những người đứng gần bắt đầu chú ý Vì điều bộ sáo điệp bên ngoài Chất phát thật thạ Cũng có vẻ trai chán bậc tu hành Có bộ hai bên sắp thi thố tài năng gì hay chăng Người thầy kia nói Chẳng phải bàn chuyện đạo học ngay lúc này Có hơi thất lễ với gia chủ Đang bố rối tàn già hay sao chứ À Chỉ vậy tôi thấy là Chuyện người ta mới chết một cách bất minh như vậy Mà đồ đạc ông đã đem ra đốt bằng sạch rồi Lại còn cho nhảy tà như thế này Thì có phần sai trái với dòng linh người chết đó Họ sẽ trở thành cô hồn Chẳng hay ông anh có biết hay chẳng Ông thầy kia ú ớ lấp bắp nói ờ, Ông mà biết cái gì chứ Sáu điệp chắp tay sau lưng Nói tiếp Người chết vì bị giông ám đi chăng nữa đầu đạt cho nên đốt hết Ngày tấp lự kiểu này Vì họ không có chỗ để dậy Không có thứ gì thân thuộc Càng dễ bị ma quỷ kéo đi xa hơn Khỏi cái chuyện đi tìm được siêu thoát Tôi chỉ hỏi ông anh Trần Căn cứ vào đâu Mà ông anh báo rằng họ bị giông theo Do đi chở gạo vậy Ờ Tôi chẳng cần phải nói gì chuyện đó với ông Sau điệp nói lớn cho mọi người cùng nghe À Hay là ông đây biết rằng mấy người này Bị im lỗ bàn mà chết Nhưng có thể do tài phép chưa đủ để trừ tạ Cho nên không dám giải hả Mọi người nghe tới đó Thì xì xầm bàn tán. Tay thầy Pháp kia chỉ mặt sau điệp Rồi nói Quan được, Ông ở đâu xuất hiện ra Điều bộ khả nghi như vậy Có khi ông là người hại bọn họ chết cũng không chừng đó <cười> Vô duyên vô cớ Tôi hại họ trời Tôi chui vô đây làm cái gì Hỏi bà con cô bác Đáng lý cái chuyện này không liên can tới sau điệp tôi Tôi có thể đi Nhưng mà thấy cái ác lộng hành Giả ma giả quỷ tôi không khỏi tức giận Có cầu kiến nghĩa bất chi vô giọng giả nay nếu bà con cho phép Sao điệp tôi xin phép được tìm ra nguyên nhân Gây ra cái chết của mấy người này đây Lúc bấy giờ Người nhảy tà ban nãy Kêu người đàn ông ra nói chuyện với sao điệp Coi bộ tức giận Tháo mặt nạ ra Chỉ mặt sao điệp mà nói Ông già Ông muốn ở lại ngủ qua đêm làng tôi cho rồi Nay còn bị đặt giỡn thối mộng mép phù chỏ Tôi không bỏ qua đâu đó À Vậy thì bà con để điệp tôi được thử coi Nếu như mà tôi nói ngoài đó Xin tùy làng quyết định sống chết Chuyện này quan trọng Nên đẹp tôi mới phải đem chút sở học ra Mà giúp đỡ mọi người Chứ bình thường ai lại thấy chuyện Mà thích dây dạo như vậy chứ Người nhảy ta gật đầu Dậm chân quát lên Được Lão già hay lắm Để tôi coi nếu không làm được đó Tôi bắt lão quỳ lại giống linh thằng em tôi Cho tới khi lão chết mới thôi đó Dân làng nhốn nhà nhốn nháo như cái chợ sớm Tôi có một phen bàn quảng Nhủ thầm Trời đất ơi, thầy làm cái gì vậy? Tưởng đâu bí mật điều tra chứ Mọi người bỏ hẳn buổi nhảy đuổi ta Kéo theo sau coi 6 điệp giải bộ lỗ ban Tôi chen lên hàng đầu Đứng kế bên Tra dẻ là đệ tử chân truyện Thầy tôi đứng trước căn nhà của một trong số những người bị chết chậm trải bước vào trong sân Nhìn xung quanh Rồi tiến tới cây cột ngay chính giữa Đặt ngón trỏ chuối xuống đất, đầu ngón chạm nền, dường như đang đo cái gì đó, cho hỏi. Người chết của nhà này cao một thước 65, đúng chưa? Vợ của ông chủ nhà nghe xong thì khóc họa lên. Lúc làm hồn cho ông ta đo lại, thì đúng là một thước 65. Sáu đẹp cởi dép để bên ngoài, bước vào nhà rồi đu tọt lên trên đòn dông. Dùng ngón tay ướm thử, nằm lưng chừng đòn. Ông tìm thấy ba lỗ xuyên thủng qua thân cây sau điệp tuột xuống Nói nhỏ với gia đình bí mật chuẩn bị một số thứ Dân làng lúc bấy giờ thì bu lại xem rất đông Ngẹt cả cửa Có vẻ như câu khẳng định chắc nịch về chiều cao của gia chủ Vẫn chưa làm cho họ tin tưởng lắm Một vài người chỉ tai ngụ ý chê bai cái gì đó Thú thật tôi cũng thấy rất hội hợp mồ hôi vả ra cả trắng cái này giải buộc không được Thì hai thầy trò tôi chắc bị xẻ khô ở cái xóm này luôn Chứ đường nào mà phản lại Tôi thì đang lo sốt gió như vậy Nhưng thầy vẫn ung dung bình thẳng Ngồi trên thềm nhà Quấn thuốc trê hút Ông thầy cai lại Và người nhà đổi tà bước tới Quát lên Sao động già Bó tay rồi chứ gì Thầy tôi cười khì <cười> Mấy ông anh đợi chút coi Độ 10 phút sau Người nhà đem ra một nồi nước sôi Một cái chài đâm tiêu Và hai cái quần cũ Thầy quấn cái quần vào cái chài Đổ nước sôi lên Sau đó đứng ở cửa tra vô Đập thật mạnh vào khung cửa Đập một nhát thì lấy cái quần còn lại Thấm nước sôi Lao mặt bên kia của cây cột Dân làng im bặt, nín thở theo dõi Đập và lao như vậy đến lượt thứ 10 Cây cột nứt ra một đường Trong kẻ nứt lội ra một hình nhân giấy Một mặt đen, một mặt trắng Mặt trắng không có vẻ mặt mũi Chỉ có mấy dòng bùa ngoạch ngoạc màu đỏ như son thôi Dân làng hồi hợp đến không ai dám kêu lên Thầy tôi đặt hình nhân lên ngạch cửa rồi ung dung nói Tôi đếm từ bà Nếu kẻ thủ ác không đứng ra nhận tội đó Thì đừng có trách nha Im lặng Thầy đếm Một Hai Ba cướp lên một tiếng Thầy vung chài quấn cái quần cũ Đập mạnh vào con hình nhân Tức thì ông thầy cai lậy Bị toát đầu phun máu ra Kêu la quằn quại ở dưới đất Dân làng đứng tản ra Chỉ trỏ sầm xị Người nhà thì kêu khóc Lúc bấy giờ người đàn ông nhảy đuổi tà quỳ thập xuống Lại thầy tôi rồi nói ừ, Dạ con, con lại thầy. thầy Thầy tha cho con với con, con sai rồi Sau điệp cầm con hình nhân lên Chỉ cho hai người họ Rồi nói Ai dạy tụi bay đồ ăn này Khai mong Người đàn ông quỳ thập xuống Tai trung trung nói à, vậy Dạ dạ có, có mấy thằng mã lai Nó, nó chỉ cho con Con nhờ Sao lại ác ung um? Tới hại cả em ruột của người như vậy chứ Người kia không nói nên lời Đột nhiên kêu ú ớ lên mấy tiếng Miệng học máu tươi lên lắng Đổ cục ra tắt thở đi Kể cả tên thầy cây lầy cũng vậy Sáu điệp đứng lên Bạn hoàng nói à, Tụi nó bị giật rồi Chắc chắn còn có đám đứng ở sau Có ai biết tụi Mã Lai đó không Phải trừ tận gốc mới được Dân làng sợ quá kêu ầm lên Có người nói ờ, Mấy thằng Mã Lai Hội chịu đi rước ông thầy này từ xóm đỏ Có nghe nói là ông đi chung với mấy thằng Mã Lai đó Trả đó bắt nó còn kịp đó Thế là thầy tôi đi đầu Cả làng kéo nhau ra xóm đỏ Có mấy nhà còn lại sợ quá Năng nỉ thầy tôi giải dùm bùa Thầy nói rằng chuyện bắt tụi đồng đảng quan trọng hơn Giá lại ở thêm một đêm nữa cũng không sao Sớm mai thầy sẽ giải cho các nhà còn lại Tuyệt đối đừng có bắt trước Theo cái cách thầy vừa làm hồi nãy Vì mỗi nhà mỗi khác Thầy tôi đi trước Bọn tôi chạy học tốc theo sau Mà đuổi không kịp một ông già Đường ra sớm đỏ đi từ ruộng giữa Tuy được lát đá sạch sẽ Nhưng bây giờ tối trời Mắt căng tra nhịn cũng không thấy gì Chúng tôi cầm đèn, cầm đuốc Nhưng khi chạy thì ánh sáng mờ ảo lung linh Nhìn cũng mỏi mắt lắm Vậy mà thầy tôi chạy phía trước chẳng bị sao cả Ngay cả dấp một cục đá cũng không đâu gần nửa tiếng thì thấy sớm đỏ ở phía trước Đoàn người ban đầu đi chừng ba chục Nhưng đến đây chỉ còn thầy Tôi với năm thanh niên trong lạng Nhìn quanh không thấy ai Bến nước cũng vắng tanh Thun sớm thì men theo bờ sông phía bên tay trái Thấp thoáng tuốt đằng xa Cũng phải mấy cây số Thầy nói Bọn nó vẫn còn lãng giãn quanh đây Chưa có kịp chạy đâu Bỗng từ trong bụi cây hai bên đường Tỏa ra một mùi hương Sau điệp trận mắt lên Lập tức tán từ một phát Rồi hét lên Bịch lại cho nhớ lên Cú tác rất mạnh Như trời giáng Làm cho tôi say sẵn mặt mày, Nhưng sau đó thấy tỉnh táo lạ thường Cánh vật xung quanh cũng dần thay đổi đi Chúng tôi không phải ở bên nước Mà đang trong một khu rừng trạm Xung quanh chẳng thấy mấy thanh niên trong sớm nữa sau điệp lọ lãng nói Chết thật Sơ hở một chút rồi, bị tụi nó chơi ngãi Dẫn đi một vòng rồi Tôi chẳng hiểu cái mưu tê gì Chưa kịp hỏi tiếp Thì từ trong bụi rậm nghe tiếng người bỏ chạy Thầy lập tức phóng vào đuổi theo ngay Người kia tướng nhỏ thó Lại mặc đồ đen Chạy băng băng trong rừng này Mà như đi đường đất bằng vào ban ngày Cả hai trượt đuổi làm cho tôi muốn hoa mắt Nhưng không dám lơ lạ Sợ lạc trong này là xong đời tôi Chạy không được lâu Thì người kia chợt xoay lại Bắt ấn, ném ra mấy thứ Thầy tôi chạy trước Vừa gần tới thì thù lụ hai con búp bê Nhảy từ trong bụi ra Hai tay hai chân nó Như làm bằng lụa đỏ dài Quấn chặt thầy tôi lại Ai dễ ông lách người Chụp đầu hai con búp bê vặn một cái Đã thấy nó trả ra tứ chi Cái đầu lăng lông lóc Tôi càng bước tốc chạy theo thì họ dường như càng chạy nhanh hơn. Đột nhiên thầy tôi trên đường chạy vương tay ra, ngắt một cành cây rồi làm nó như là cái phi tiêu. Phóng cành cây lao đi xé gió, sượt qua vai tên kia làm cho hắn kêu lên đau đớn, lộn một vòng rồi dừng lại. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, bọn tôi chạy băng qua rừng, trước mặt là một cái chầm nước đầy cỏ lao. Tên kia có vẻ như bí đường, định quay lại sống chết với thầy tôi. Hắn rút từ trong túi ra một cây đèn cầy, búng tay một cái. Đèn liền phần cháy lên một ánh lửa màu xanh lá, lửa lửa vương cao. Hắn lấy đầu ngón trỏ chấm vào lửa xong, rồi chậm 10 đầu ngón tay lại. Lửa truyền ra, phút chốc, hai bàn tay của hắn có 10 cây nến nhỏ, chính là mấy cái ngón tay. Thầy nói, con nắp sao thầy, chớ của mình ổng. Tên kia lắc bàn tay một dòng, lửa cơm lại hai quả cầu lớn. Hắn đập mạnh, hai quả cầu phần lửa lên rất mạnh. Hiện ra bên trong là hai cái đầu quỷ. Đầu quỷ dài như cái lồng đèn giấy, hai hốc mắt trọng không, da xanh lá, phát ra ánh sáng lần tinh và chớp lửa ma trời. Lưỡi không thè ra nặng trước mà thụt vào xuống cổ, thồng ra phía sau. Hai tay tên kia đang cầm hai cái lưỡi để điều khiển cái đầu quỷ. Hắn giật cái lưỡi, hai đầu quỷ lao tới há miệng ra định cắn lấy cổ của thầy. Ông nhẹ nhàng tránh né, bẻ một cành cây Sử dụng nó như thanh kiếm Máy nhát đã chém đứt hai cái đầu quỷ đi Tôi đứng bên ngoài quan sát Có lẽ thầy đang dùng những chu kỳ sinh tử Để chọn ra đúng độ dài của cành cây Có thể dùng làm kiếm Tôi không biết được Trong lúc thầy đang dùng tên kia vào đường cụm Thì từ sau lưng tôi có một tiếng ú ớ Đồng bọn tên kia chống xuồng nhỏ Tới ứng cứu cho hắn ta Hắn đánh quả mù Khối bốc lên nghi ngút cai mắt Mai mà tôi đứng khá xa cho nên không bị ảnh hưởng nhiều Thấy hắn phóng xuống xuồng Tôi cũng phóng theo Tên kia chưa kịp chống thuyền Tôi đã nhảy lên Thuyền trao nghiêng dữ dội Hắn thấy vậy thì đẩy xuồng đi ra giữa chậm Rẽ vào con kinh Chạy trước rồi tính Tên bị thầy tôi dí lúc nãy trút ra cây rửa Bổ tôi một nhát Mai mà tôi có đem theo con giáo bếp Tôi trút ra Chống cự lại được mấy đoạn Nói về lỗ ban hay đạo thuật thì tôi không biết Chứ nói về chém lộn Thì cái tên kia chọn nhầm đối thủ rồi Sở học suốt mấy năm thọc tiết heo của tôi Được đem ra sử dụng ngay Tay vừa đỡ đòn Thì liên tiếp phun ra những cú chọc thần sầu Tên kia luôn cuốn ngã ra mũi Chém trúng bảo vai hắn một cái Không hiểu tại sao lúc này Hắn không dùng thuật lỗ ban để áp chế tôi Tên lái xuồng thấy đồng bọn bị vây Thì lên tiếp cứu, Chém một cú trất hiểm. Tương nhiên người né được cú đó Bây giờ cái tên bị chém cũng đã bỏ dậy được nhào tới chém tôi tiếp, tôi đạp hai cái đều trúng vào bụng của hắn, hắn chới với trôi cả dao, sắp ngã xuống nước, thì chụp chân tôi lại, kéo tuột theo, cả hai rơi ổm xuống. Nước kinh lạnh ngắt, câu vậy mà sâu. Tôi vừa rơi xuống thì tên kia chụp chân tôi kéo mạnh, hai con mắt hắn sáng trực trong mạng nước đen như mắt mèo, hai chân tôi nặng như đeo đá, lẽ nào tên này là dùng thuật hay sao? Tôi xẻ mũi dao đâm vào mặt hắn. Hắn lách đầu qua một bên Một tay vùng lên bẻ tay tôi rất mau lẹ Cây dao trong tay của tôi Vì thế rơi ra, chìm xuống đáy Tên đó ấn đầu tôi xuống Tôi chẳng còn bao nhiêu hơi Nhưng nhớ lời thầy dặn Không được để trớt dao xuống sông nước Dội theo đà ấn mà chuồn xuống dưới đáy kinh Chụp lại cây dao Tên kia thấy vậy muốn truy cùng đuổi thận Thì lặn theo Ai dẹ tôi mò kịp cây dao Đáy kinh này sâu tầm 4-5 thước Lạnh lẽo, dòng chảy rất mạnh Mai mà cây dao mắc trong bụi trà Chứ không có rơi vô trong bụng Tôi xoay người theo dòng Xả đại lưỡi dao một đường theo dòng nước Chém trúng vào ngực của cái tên quái đảng kia. Hắn mới chịu bỏ tôi ra mà nổi lên Và cú chém đó cũng lấy đi của tôi gần hết sức lực Tôi dần mất đi ý thức Cơ thể nhẹ bẩn đi Cuốn theo dòng nước đáy kinh Như một mảnh gỗ bụng Không biết tôi ngất đi bao lâu Nhưng da mặt của tôi ngứa ràng Tôi giật mình tỉnh dậy Thấy mình đang nằm trên một bãi bồi Khắp nơi là cây bận đâm lên tua tủa Mũi chích sưng cả mặt Mới làm tôi tỉnh dậy được Cây dao đã trời trong lúc tôi trôi nổi trong dòng nước rồi Kiên cử làm gì lúc này nữa Còn sống là mừng rồi Tôi nghĩ vậy rồi cố sức lết lên bờ Nằm gục trong một bụi cỏ lát Trời sao đã dần thưa thớt Cho thấy đã quá nửa đêm Vậy là ít trà tôi đã ngất xịu được hơn 3 tiếng đồng hồ. Nằm thở một hồi thì tôi ngồi dậy, ngơ ngác thấy rằng mình đã chính thức bị lạc. Khắp nơi là trừng cây đủ loại, đặc trưng có dùng bưng biển miền Tây. Cây cao che ánh trăng, bụi cỏ lắp đường đi. Nhìn tới nhìn lui không thấy được cái gì khác ngoài bóng đen. ngó ra bờ sông thì kinh dăng chẳng chịch mấy lối. Chẳng biết lúc nãy mình trôi vào từ đường nào. Lúc ấy tôi không sợ. Dù gì chuyện này tôi cũng kinh qua rồi Lạc trong trừng cũng chẳng có gì ghê gớm Chỉ cần tìm được một chỗ có thể ngủ được Đợi trời sáng thì tìm đường ra thôi Ấy là tôi nói cái loại trừng tôi đang lạc đây Nói đúng hơn là cánh đồng hoang Chứ như trừng U Minh Trừng Tràm Chim Tháp Mười Thì áp dụng cách tôi nói Có mà lạc tới chết thì thôi Nằm một hồi thấy cũng đã hồi sức Tôi quyết định đi tìm một chỗ có thể trú tạm Chứ nếu còn ở đây Chắc chỉ thêm một tiếng nữa là tôi bị mũi hút sạch máu đi Những ngôi sao định hướng mà tôi biết đều đã lặn sạch đi Tôi đành đi theo hướng nào có thể đi được Cảm giác rằng miễn sau nó không dẫn đi lòng vòng thì cứ bước tới Chân cứ như bị dẫn đi Tôi bước vô định, thần trí như trống rỗng Không còn nghĩ được cái gì khác Độ chừng nửa tiếng sau tôi đứng trước một trạng đất trống trải Xa xa có một thun sớm hiện ra Sự sợ hãi bị bọn chuột tinh dụ dỗ lại trào chân Tuy nhiên tôi sờ vào chân nhang để trong túi áo Vẫn còn đó Nếu tôi từng được chân nhang bà cậu cứu một lần Thì chắc chắn sẽ còn cứu thêm một lần nữa nếu gặp quỷ Tôi tự trấn an mình Rồi tiến bước tới thùng sớm đó Trạng đất trống Trăng không còn bị che khuất Dù đã sắp tàn Nhưng ánh bàn bạc vẫn phủ lên cảnh vật Nhờ đó tôi thấy được con đường dẫn tới sớm Sớm này không giàu có trụ phú gì Xung quanh tôi thấy dường như họ làm rẫy, Có mấy mái nhà tranh lụp sụp, Tụm lại thành một vòng tròn Có thể thấy được ánh đèn le lối hát ra từ cửa sổ Gần vào sớm tôi thấy có mấy đống gỗ Đều là gỗ nguyên khối Đến gần xem thì coi bộ là gỗ tốt Gỗ quý Tất cả cứ để mặt nằm đó Chẳng ai trông coi Lưng tôi lạnh lạnh Cảm giác như có chuyện gì bất thường Nhưng chưa rõ là cái gì Thú thật giờ này tôi không còn thời gian mà do dự nữa Đi vào sớm còn tốt hơn là nằm bên ngoài Mặc cho mũi nó chích Dọc hai con đường làng Có mấy nhóm người đang ngồi đối mặt với nhau Định bụng lại hỏi chuyện xem sao Cùng lắm nếu gặp quỷ thì chạy thôi Đến nơi Thấy dáng người có vẻ gầy gò Tôi tới vỗ vai một người Thì giật thoát mình Tất cả đều là tượng gỗ Tượng tạc hết sức tinh xảo Tỉ mỉ, y như thật Trang phục cũng được tạc trên gỗ Sau đó quét sơn ta bên ngoài Có phần hơi loan lỗ Đứng ở chỗ này tôi nhìn khắp lượt cả xóm Khắp nơi dựng đầy tường gỗ Đủ các tư thế Đứng, nằm, ngồi Cái làng quỷ quái gì đây Tôi thở gấp Sau đó nghĩ rằng Có khi đây là làng nghệ của người ta Chứ chẳng phải ma quỷ gì Nhờ đó mà dần lấy lại được bình tĩnh Tôi chậm trải băng qua hai hàng tường gỗ Khắp nơi đều là các hình người vô hồn Thú thật dù bình tĩnh rồi Nhưng dạ vẫn cứ thấp thổn lắm Tôi đi ngang qua một ngôi nhà tranh Bên trong cửa sổ lá sách hắt ra ánh đèn cầy leo lét Có tiếng động kẹo kẹt Cánh cửa hé nhẹ ra Bên trong là một đứa bé nhú nửa mặt ra nhìn tôi Dưới ánh đèn và ánh trăng Khuôn mặt của nó trong vàng vọt như bệnh gan Mắt đèn nhánh Tôi vừa định hỏi chuyện Thì nó kéo sầm cửa lại Tắt cả đèn đi Quái lạ tôi nhủ thầm vừa định quay lưng đi tiếp Thì lưng của tôi có 5 ngón tay chụp lấy Tôi giật mình kêu lên một tiếng Xích đứng không dẫn mặt quỷ xuống Sau lưng tôi xuất hiện một ông lão rất già Đầu trọc, râu dài tới ngực Da mặt nhăn như tờ giấy bị vò nát Ánh mắt chỉ còn lại hai đường kẻ mà thôi Lão cầm theo cái đèn lồng trắng cho hỏi tôi Cậu là ai? Đi đâu vào nơi này? Tôi chưa hết sợ Tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài Nhưng có bộ ông lão này không phải ma quỷ yêu tinh, Tôi lắp bắp Dạ con, con đi lạc Mấy ngôi nhà xung quanh đều hé cửa ra Sau khi tôi lên tiếng Đằng sau mỗi cánh cửa là những ánh mắt xăm sôi Thấy tôi nhìn lại Thì họ đều đóng cửa lại hết Ông lão dường như cũng thấy tôi đang ngơ ngát Vì những hành động đó Thì nói Đêm nay cậu không còn chỗ nào được, Thì uh, cứ ở lại đây Đến chỗ của lão Ngã lưng nghĩ đi Sang mài lão đưa cậu trả khỏi làng Tôi vẫn còn ám ảnh Cái chuyện chuột tinh nên nên cứ nằm ở trịa sớm cũng được Mới nói Dạ con kiếm mấy hiên nào đó Nằm lại cũng được mà Sợ làm phiền bác Lão quay đi Lạnh lùng nói Nếu tôi là cậu được, Tôi không nằm kế mấy cái tượng gỗ đó đâu Tôi nói thật Đêm khuya chớ nên ở ngoài này Tôi ngó sang cây bên, thấy người trong nhà hé đầu nhìn tôi. Nửa bên mặt thấp thoáng phía sau cánh cửa, nước da trắng đến lạ kỳ. Nhưng tôi cảm giác họ không phải ma quỷ gì. Có lẽ là những người đặc biệt nào đó hay chăng? Này họ thấy người lạ đến, thì lú đầu ra coi. Ngóng xong thì lại trút vô khá e dè. Tôi bắt đầu thấy ấn lạnh, chân cẳng tiếu thích chạy theo ông lão kia. Ông dẫn tôi đến cuối sớm, có cái láng dài, còn cách độ 6-7 thước, Tôi đã nghe thấy mùi sơn mới Hoa trộn vào trong mùi gỗ Thơm như mùi trầm hương Thoảng nhẹ trong gió Mùi này gần như cái mùi Lúc ghê lên ụ để sửa Còn có cả mùi dầu chai Lão nói Đến sơn một của lão rồi Cậu đừng ngại gì nghe Tôi vừa định nói không ngại Ai về thấy lão kéo cánh cửa ra Tôi lại một phen hú hồn Khắp nơi toàn hồn là hồn thôi thị tra ông lão làm nghề đóng quan tài, cái láng bề ngang độ 10 thước, sâu vào tầm năm thước. Quan tài làm trồi thì để bên trong, quan tài đang làm thì để bên ngoài. Gỗ làm nắp quan thì dần dựa vào trong vách, sơn phủ lên được cái có cái không, có phần nham nhở. Tôi hít một hơi, nhìn vào thì thú thật là cái xưởng hòm này còn ấm cúng hơn thung sớm ngoài kia đến mấy lần. Tôi gật đầu, cười xòa rồi nói. <cười> Dạ không sao bác ơi Có chỗ cho con ngã lưng là con vui rồi Ông lão dọn bớt đồ đạc qua một bên để lộ trong một cái chiếu trồng chừng 4-5 người nằm Lão mời tôi ngồi xuống Bài ra ấm trả thơm phức Lão vừa bài ly ra Vừa nói Lúc nãy đang pha trả Lão nghe động ở bên ngoài Quả nhiên thấy có người lạ giàu sống Lão không ra kịp Sợ cậu lại có chuyện đó Dạ chuyện gì thế bác À, chỉ là dân ở đây hơi kỳ quặc chút thôi Làng này chuyên làm tượng gỗ đời thận. Những bức tượng ngoài kia là sản phẩm lỗi Họ chức đại đó Chẳng có ai trọng cội hết Tôi liếc mắt trà sớm Những cánh cửa vẫn lập lờ Nửa mở nửa đóng Ánh đèn hát trà thấy mấy cái bóng người di chuyển vật vợ, vợ Tôi ngồi chung chiếu Lần đầu uống trà trong sưởng hầm. Từ khuya tới giờ nhiễm lạnh Làm cho cơ thể như băng đá Mai mà được một hớp trà nóng Cũng được thư giãn phần nào đi Khi đã quen mắt mới nhìn thấy lão Chuyên đóng hòm hoa sen Chẳng chạm họa tiết gì cầu kỳ Chỉ ghép mảnh lại, phủ sân Đặt lên mấy cái ghế kê con ngựa Trong góc cũng có nhiều bức tượng gỗ đức lịa tay chân hoặc là đầu Nằm ngỗ ngang, tôi hỏi à, Bác ở đây lâu chưa? Lão xoa bàn tay cho đỡ lạnh Cho nói Lâu Từ hồi ta còn rất nhỏ Chẳng như là khi nào nữa Làng này tên gì cho bác? Lão nhìn tôi Có chút người ngát đáp ờ, Cứ gọi là làng hồn đi Tôi cứng đờ người ra Tưởng đâu lão là người thường Nhưng coi bộ tới bây giờ Thần trí của lão cũng thập phần bất định Tôi không biết nên làm gì hơn Đành co vào một góc Nói chẳng sẽ ngủ sớm Ngày mai nhờ lão gọi tôi dậy Để tôi đi về Lão gật đầu không nói gì khác Hớp một ngụm trà Chung trà lão hớp ba lần sau không vơi đi chút nào Làm cho tôi càng thêm lo Tôi nằm quay mặt nhìn lão Nào dám ngủ thật đâu Chỉ là nằm đó thôi Ít trà cũng đỡ mỗi lưng hưng Tôi giật mình nhìn lên những cái hòm hoa sen Đang chuẩn bị hoàn thành Rõ ràng là có thứ gì đó vừa lay động bên trong Tôi nhìn lão Định hỏi Thì lão đã hiểu ra tôi đang sợ cái gì Liền nói Không có gì đâu Chuột thôi Hoặc cứ coi là chuột Đêm nào cũng vậy Cậu đừng để ý Thì thứ đó sẽ không bỏ ra ngoài Mà làm gì cậu đâu Lão đáy bình trà vào trong góc Dặn lưu cây đèn dầu Rồi nói Thôi Lão cũng ngủ đây Nữa đêm nửa hôm đó Cậu đừng đi đâu ra ngoài là được Nói xong Độ chân dài phút sau đã thấy lão nằm im, ngái nhẹ Có vẻ đã ngủ trước thật rồi Tôi thấy kế bên lão có hai cây thước Một ngắn một dài trong quen quen Cái âm thanh kỳ lạ bên trong cái quan tài qua sen Làm tôi quên bẳng đi mọi thứ Dộn ánh mắt nhìn về phía nó Nó cứ lợp cột phát ra Tim tôi đập lên thình thịt Không có gì xảy ra cả Mắt tôi nặng triệu giận Ghép lại Ánh đèn mờ mờ ảo ảo soi mấy cái quan tài lặng im. Tôi đang ngủ thì thấy chân nhang đâm vào da thịt đau nhói. Tiệm thức chợt bừng tĩnh. Hình ảnh hai cây thước của ông lão hiện lên trong đầu. Tại sao trong tiệm thức của tôi lại nghĩ về hai cây thước đó? Giật mình quảng hốt. Tôi chợt nhớ lại hai cây thước gần giống như vậy tôi đã thấy một lần. Chính là hai cây thước lỗ ban mẫu và lỗ ban thề của sáu điệp. Chính là đồ của lỗ ban. Ông lão làm hồn là thầy lỗ ban Gia thịt tôi lại nhối lên một lần nữa Lại chân nhang Ờ, chân nhang Tôi lẩm nhẩm Nó đang cảnh báo tôi Cho tỉnh dậy tôi thấy thân thể cứng đỡ Đang nằm sắp Còn chân thì hơi tê Tôi quay ngoắc dậy Thì thấy lão già làm hồn đang trối tay tôi Ánh đèn mờ mờ ảo ảo hát bóng lão Trông chẳng khác gì con trối Mắt lồi ra Miệng có khớp nối Da mặt như được kéo căng ra sau ót Miệng gào lên khô khốc Trông cử cái gì Mày giàu hôm nằm đi Sẽ không đau đớn gì đâu Lão trối tay tôi chưa kỹ Tôi xoay cổ tay tháo được dây Co chân lại Tống một đạp vào mặt của lão ta Lão văng vào trong góc tối Tôi tưởng như vậy là xong Ai về vừa co gối để tháo dây buộc chân Trên trần lại phát ra hàng loạt Những tiếng loạt xoạt Xích xích Tôi đưa mắt nhìn lên Cảnh tượng như có cả trăm ngàn con dội Đang bò lút nhút trên trần nhà Nhưng không Tất cả là các phần chi và đầu con trối Chúng cứ kêu đủ thứ âm thanh Tạo nên loại sợ hãi không bao giờ tôi quên được Tôi rung đến xích quên cả tháo dây Tay vừa kéo được cái nút thắt Thì lão già lại lồn cơm bò tới Tôi vớ ngay cái bệnh trà đập mạnh Làm đầu của lão văng ra lăn lông lốc trên sàn Chạy vào trong góc tối Tôi dõi mắt nhìn theo cái đầu Thì thấy mấy cái quang tài qua sen Bên trong thò ra một cái bàn tay người đang phân quỷ Chụp lấy vách quang Có bộ xác định là bò tra hai chăng Bỏ mẹ rồi Tôi rũa thầm Tóc chạy khỏi cái láng ma quỷ này ngay Vừa mới kéo cửa láng Từ trên mái hiên đu xuống một khuôn mặt trối gỗ Như tượng chú tiểu Dí sát mặt tôi Nước da nó vàng khèa Mắt sơn đen, môi dậy, tai chừng có khớp Đu toàn ten lại kêu lên kịch kịch, như ra giống cho đám rối khác đang chạy tới Bây giờ trong sớm nhà nào cũng mở toan cửa ra Từ bên trong, số gỗ túa ra rất đông Thì ra dân làng đều là tượng gỗ hết cả Tôi vọng ra sau láng, đền bụng băng trừng chạy trốn đi Vừa chạy được mấy bước Thì tôi đạp phải một bức tượng gỗ Làm cho nó nứt toát ra Để lộ xương cốt ở bên trong Tôi nhìn thấy mỏ hồn vía như lên trời Làng này trốt cuộc đã gặp phải chuyện gì Mà người thành gỗ Còn gỗ thì thành người như vậy Tôi chạy vào trần tối ôm Chẳng biết phương hướng hay đường đi dưới chân Tôi cứ lao đi như tên bắn Phía sau âm thanh đám trố di chuyển đuổi theo Nghe rào rào như thác đổ Làm cho tôi không dám ngơi nghỉ Dù chỉ một giây Đang lo lắng không biết khu rừng này dẫn đến đâu Thì chân tôi bước vào một bãi cỏ mỏng Cảm giác nhẹ như đi trên bông Tức thì bãi cỏ sụp xuống Tôi chới với tối tăm mặt mày Trời xuống một cái hố cỏ Bên dưới không sâu lắm Độ hai thước hơn Dưới cỏ là một nền đá Tôi đập cả thân vào Đánh chát lên một tiếng Toàn thân ê ẩm đau nhức, Đầu chảy máu ra Nhưng chân nhang đâm vào còn đau hơn Tôi cố sức bò dậy Mắt lúc này không còn nhìn rõ được không gian xung quanh Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen đặc Dưới này nồng nặc mùi ẩm mốc Mùi cỏ Mùi côn trùng Tất cả quyện lại sọc vào mũi tôi Phần nào làm cho tôi khó chịu Tới mức quên đi cơn đau Tôi lần mò trong lòng đất Giữa lúc đứng dậy thì nghe được một âm thanh vừng vừng Như có ai đó thấp lên một giải đuốc Tôi dụi mắt Khối hung vào mắt cay xè Thì ra tôi vừa bò qua một cánh cửa đá Trước mặt là một hành lang hẹp dài Và dốc xuống Âm thanh tôi vừa nghe là từ hai hàng đuốc Trên cái vách cao quá đầu tôi Là ai đã thắp đút chứ Trong những lúc trà dư tủ hậu Chạch sẽ có kể cho tôi nghe Về những điều quyền bí trong lăng mộ thời xưa Đặc biệt trong đó phải kể đến Thứ đèn gọi là trường minh đăng Tương truyền chúng được đốt bằng mở người Hoặc là mở tiên cá Trái ngàn vạn năm không tắt đi Lại có một phần khác được thiết kế Làm sao cho khi có người bước vô Đèn cảm nhận được dương khí sẽ tự sáng lên Nhưng là đèn gọi ma quỷ đến Để ngăn chặn người vào trong cướp mộ Tôi nghe thì thấy cũng hay hay Không ngờ lại có ngày đối mặt với thứ truyền thuyết ấy Trong cái tình cảnh éo le như thế này đây Leo lên thì không được Với lại cũng bị đám trối lô vào trong hầm Có khi cũng trở thành con trối như chúng thôi Đi vào lăng mộ thì xưa nay tôi chưa từng có kinh nghiệm Bên trong dĩ nhiên không có chăn ấm nệm êm Mà cũng đầy trẻ những cảm bẫy hiểm nguy Chực chờ lấy mạng thôi Tình huống vô cùng khó nghĩ nhất thời tôi chưa biết nên làm như thế nào. Thần trí còn chưa ổn định, tôi thấy trên trận có một cái gì đó đang lay động. Ngước nhìn lên, thì ngớ người không kịp kêu. Hai bức tượng gỗ cao độ 3m đang cúi đầu xuống nhìn tôi, bằng một ánh mắt chớp đỏ như than lửa. Hai cánh tay là hai khối gỗ đập mạnh xuống, định biến tôi thành thịt vụn đây. Tôi chỉ kịp dùng hết chút khí lực còn lại Mà nhòi người né tránh hai cú đập như pháo nổ kia lăn tròn vào trong một góc Xanh xạch Khắp dãy hành lang vang lên những tiếng động Hệt như các bánh trăng được khớp nối vào nhau Tôi ngẩn đầu lên nhìn Hai bức tượng vừa nãy Đã xoay cái thân tròn của nó Một lần nữa Lại nhìn về hướng của tôi Đó là một tượng tướng quân Chạm cắt một vị cao lớn dữ dặn Mình mặt giáp trụ Hơi hướng không giống như giáp trụ của tiền triều Việt Nam Mà lại có phần giống như giáp của sim Hoặc là miếng điện Tượng không sơn phết cái gì cả Cô mặt chạm khắc vô cùng thần thái Mắt lồi sâu hùng Mũi cao, to Môi bậm lại Các khớp tượng là quả cầu tròn Thậm chí cả ngón tay của tượng cũng có khớp Tinh xạo không khác gì người thật cả Hai bức tượng hướng về phía tôi Tay lại vung lên bổ xuống như trời giáng Tôi đã né được một đòn Tuy có hơi chung sợ Nhưng vẫn tin rằng sẽ né được cái đoạn thứ hai Tôi đợi cho tay vút gần tới Mới nhảy về phía sau Lại lộn thêm mấy vòng nữa Đập lưng vào khúc gỗ cứng ngắt Làm cho tôi dừng lại Âm thanh cơ quan khớp nối Chuyển động lại vang lên một lần nữa Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn liền nhìn lên Mồ hôi túa ra như tắm Hai bên hành lang trong này Toàn là tượng tai dài Hệt như cái ở bên ngoài Lúc này tất cả bọn chúng đều nhìn tôi lơm lơm tôi nuốt nước bọt thang khổ phan này có muốn vào được lăng mộ để gặp ma cũng khó vượt qua cái đám tượng này có khi chỉ còn lại một cục thịt băm mà thôi tức thì bốn cái tượng gần tôi nhất vung tay lên đều nhau đập xuống liên tục như băm xả vậy tôi hiểu ý chúc về sát dưới chân của một cái tượng nằm ngoài tầm với của mấy cái tay kia hành lang dốc xuống cho nên suýt chút nữa tôi bị trượt chân may mà ngay lúc đó Cơ bóp toàn thân như vận dụng hết trong một lần Tôi gồng lên mà nhảy tới vị trí mong muốn Cơ bản thì tôi không thể đứng ở đây mãi Nhưng như vậy thì khác nào là chợ chết Chưa kể hai bức tượng đối diện đang dịch chuyển từng chút Hai hàng tượng ban đầu đang đứng đối diện nhau Thì dần về thế so le Nếu vậy thì chốt lát nữa thôi Tôi sẽ bị hai bàn tay đập trúng Cách xếp so le thì sẽ không còn khoảng trống để cho tôi trốn nữa Tôi thấy có cái gì không ổn với mấy bức tượng này Linh cảm cho rằng là một loại bí thuật của lỗ bang Lỗ bang trước khi nổi tiếng bởi đạo thuật Thì đã nổi tiếng bởi thuật chế tác bẫy, vũ khí rồi Trời đất ơi, lúc đó tôi biết cái gì khác đâu Nhớ lại những gì thầy dạy Chỉ võn vẹn có sinh lão bệnh tử Tôi biết ứng dụng làm sao đây Những bức tượng không chờ đợi cho tôi suy nghĩ Bây giờ đã dịch chuyển vào thế so le Chỉ nghe được phút lên một cái Tôi nhướng mại Thấy hai khối gỗ lao vào mặt Tôi lộn về phía trước Đứng giữa hai cái tượng Bây giờ lại bị hai cái tượng đối diện đập tới Phen này sức tôi không chịu được lâu Tôi vừa né vừa suy nghĩ Chắc chắn là nó sẽ có một điểm yếu Nhưng mà sinh của nó Hay là tử của nó Hay là lão và bệnh Tôi dần bình tĩnh hơn Các bức tượng về sau di chuyển Là tôi hiểu được chỗ chúng sắp đến Nếu chúng được cấu tạo như các con rối Điều đó có nghĩa là không phải ma quỷ gì hết Chúng được điều khiển Tôi cần phải ngắt được cơ quan Đang điều khiển chúng Tôi sợt nhớ lại lời thầy Cây đã chặt trội Thì vòng sinh tử là những vòng đồng tâm khả năng rất cao Trục đứng của tượng chứa đựng vòng sinh tử Tôi lập tức nhìn lên trên Thì ra có một hệ thống dây kéo Được chăn làm hai hàng song song Mỗi hàng tượng là một chùm dây Khi đi vào đầu tượng rồi thì lại di chuyển ra ngoài để nối tới một cái đầu tượng khác. Đây là một loại bẫy liên hoàn, được kích hoạt thì sẽ chạy mãi. Đến khi thứ lạ mặt xâm nhập biến mất thì thôi. Tôi biết cách để thoát ra khỏi nơi này rồi. Điều còn lại chỉ là cậu mong bà cậu phù hộ cho tôi không bị đập bẹp xương mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu Giờ lúc né một bàn tay Sau đó khi bàn tay này trút về Tôi nhào tới chụp nó Nhờ nó kéo tôi lên trên Bàn tay mang một lực rất lớn nhấc bỗng tôi lên Hú día Xích chút nữa thì bị đập nát Theo đà của cánh tay Tôi phóng được tới cái đầu của tượng Quả nhiên chùm dây rất to cỡ cùm tay của tôi Tôi nắm đại một sợi Nhỏ như cây nhăn Kéo mạnh nó ra định bức thử xem có đứt hay không Ai dẹ nó rất dài. Đang vận sức thì từ kế bên Cái bàn tay đập ngang vào đầu tượng Nơi tôi đang đứng Rầm Cái đầu tượng bị đập nát ra Gãy khớp nối Trời xuống oành một cái Tôi chơi với ngã ra một bên Cùng lúc hai bàn tay khác đập xuống Thôi xong Tôi nhắm mắt lại Cả cuộc đời bỗng chốc trôi qua trong tích tắc Cứ tưởng học được bí thuật đổ băng, Ai dè phải bỏ mạng trong cái xóa sỉnh này Quả thật là không cam tâm Những âm thanh trầm đột vang lên Âm ầm Tôi giật mình tỉnh mắt Hệ thống bị sức dây Cái đầu tượng băng nải bị đập nát ra Mai sau một thanh gỗ bị nứt toát Cứ đứt sợi dây nối cơ quan Làm cả hệ thống bị ngưng lại đột ngột Tôi nuốt nước bọt nhìn lòng bàn tay của tượng Đang chụp ngay đỉnh đầu của tôi Bàn tay to như một cái bàn ăn Đập xuống chỉ có nước lấy sẻn mà xúc xác tôi đem chôn thôi Tôi hít thở mấy cái cho bình tĩnh Rồi phá lên cười thích thú Đúng là hay không bằng hình. Tính nằm gục xuống ngủ đi Tôi sợt nhớ lại đám tượng người ma quái Đang trượt theo sát bên Dường như chúng đã đánh hơi được Tôi đang ở dưới này Kêu lên chít chét như chuột Nghe tiếng cây cối đổ gãy Tôi đoán chừng chúng kéo tới có khi gần trăm con Không thể nấn ná thêm được nữa Tôi vụt chạy xuống hành lang, đoạn dốc trước mặt nghiêng đột ngột, cộng với nền trơn tuột, tôi ngã lăn quay. Cuối hành lang là một căn phòng đá, mai mà không rơi từ trên cao xuống, không thôi tôi cũng chết chắc. Theo đà lăn tôi trượt dài gần sáu thước, lại đập vào một khối đá lạnh ngắt, đầy nước. Sự sợ hãi khi biến thành trối không cho tôi gục ngã đi. Tôi trừng mắt, quên luôn cân đau, rồi bật dậy và tìm đường thoát. tôi nhìn quanh dưới này là động mộ chính hình vuông to cả một cái nhà ba gian cao tầm 4 thước xung quanh tường dùng gạch có phụ điêu ốp lại rất tỉ mỉ nhưng tôi nào có thời gian nghiên cứu nó là cái gì khối đá tôi vừa va phải thật ra lại là một cái quan tài đá cao hơn thắt lưng bốn mặt ngang của quan tài là họa tiết chim mây núi sông tùng bách nắp quan chỉ có khắc mấy chữ hán hình như là Bảo tượng lỗ băng tử Tôi chẳng biết nó là cái chi chi Hiện giờ cần phải tìm một món vũ khí gì đó Để có thể chống cự lại đám rối khổ càng lâu càng tốt Chứ không phải lo đi tìm bảo vật Tôi chạy xung quanh phòng Ngoài rêu và đất vụn Bội phủ dày Thì chẳng có thứ gì khác Trong giây phút bối rối, Tôi quyết định lật cái nắp quan tài lên Nhở đầu cái xác bên trong có đeo kiếm hay dao thì sao Còn nước còn tắt Tôi khấn qua loa vài câu Cầu cái người nằm trong quan tha cho tôi tội mạo phạm Đoạn gồng hết sức Đẩy nắp quang qua một bên Tôi tưởng tượng trong đầu Tra đủ thứ cương thi ma quái Ai dè khi nắp quang rơi xuống Đánh trầm một tiếng Tôi đưa mắt nhìn vào trong Chỉ thấy một bức tượng xù xị đen sạm Chất liệu giống như sáp Tượng có hình người với sáu cánh tay không đều nhau Đàn bùng tỏa như hình dáng hoa sen Hoặc như mấy ông thần ấn giáo Hay được vẽ có 4 tay hay 6 tay Tượng to cả một đứa bé sơ sinh Nặng chừng 5-6 kg mà thôi Trong cả cái quan tài to lớn này Chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài bức tượng Trông có phần hơi ma quái Tôi thở dài ngao ngắn Chuyến này thì bỏ mẹ rồi Dù có cầm tượng lên trội Thì cũng chỉ chống được một con Chúng kéo tới cả trăm Đáng lý tra phải để lại cả trăm bức tượng chứ Trong lúc cùng quẩn đó, không hiểu động cơ gì mà tôi lại nâng bức tượng lên bằng hai tay. Tôi nhìn kỹ nó, cảm giác bức tượng này giống như một cái xác khô. Mũi, miệng, vành tay, vô cùng chi tiết. Tôi chạm đầu nó, vẫn còn cảm giác của sợi tóc. Tôi sờ vào môi, khô cứng như vỏ cây. Lấy tay vạch ra, và quả nhiên bên trong còn có cả trăng và nướng. Thứ quái quỷ này là cái gì chứ? sắc khô cũng không hẳn Thứ này đen sạm Và tuy có chút khô ráp Nhưng không phải da người Với lại người nào mà có sáu tai kỳ dị như vậy Đang chăm chú nhìn Thì đột nhiên mắt nó mở ra Một đôi mắt người thật sự Sáu cánh tay của nó quấn lấy tay tôi Nó trú lên Tôi cũng sợ hãi quá mà trú lên Mắt tôi chẳng thấy gì cả Họng như ngẹn lại Tôi gục xuống ngất đi Chỉ nghe âm thanh đám tượng gỗ tràn vào hầm mộ Kêu lên trí chóe như bầy kỷ đối Không biết tôi đã ngất đi trong bao lâu Cơ thể đau lên dữ dội Mệt mỏi chẳng muốn mở mắt ra Đột nhiên có thứ gì đó nóng hổi Ước ác chạm vào má của tôi Hình ảnh đám tượng gỗ ập vào Môi chuột gan tôi ra Biến tôi thành đồng bọn của chúng Làm cho tôi sợ hãi mà bật tỉnh dậy Thì ra vừa nãy có con chuột tưởng tôi chết Cho nên tới liếm Định cắn vào chỗ bị thương ở đầu Tôi bỏ vậy Chẳng biết là ngày hay đêm Xung quanh tôi là la liệt tượng gỗ Chúng bị đứt lìa tư chi Nằm bất động Nhớ lại cảnh tượng tứ tư chi tượng gỗ Bỏ trên trần nhà trong cái láng quan tài Tôi không tin đám này Thực sự đã chết đi Liên thuận chân đá cho mấy cái Nhưng đúng là chúng đã chết thật Tôi vụt chạy ra ngoài Khắp nơi đều là tượng gỗ trải trác như vậy Tôi băng khổ trận Không quay lại hướng làng nữa Tôi chẳng có nhu cầu xem cái nơi đó bây giờ Quá thành cái gì nữa Tôi chỉ muốn thoát khổ nơi này thật nhanh mà thôi Nhìn trời tôi đoán đã quá 10 giờ sáng Đêm qua là một đêm rất dài Có lẽ thầy lo cho tôi lắm Bụng đối cồn cào Nhưng không thể cứ ở đây mãi Tôi vùng chạy Bước thấp bước cao Đến mãi quá ngọ mới tìm được một con kênh lớn Tại đây Tôi hỏi đường mới biết là mình đang ở xóm đỏ trên Cách ruộng giữa tầm 10 cây Tôi hỏi về khu trừng trong kia có làng làm tượng gỗ Ai ai cũng lắc đầu ngoài ngoại Chẳng ai biết nơi đó có thùng sớm gì cả Lưng tôi trợn lên như chạm điện Vậy thì đêm qua tôi gặp phải cái thứ gì chứ Tôi thất thiểu đi về hướng xóm ruộng giữa vừa tới đầu xóm thì gặp lại thầy Đêm qua thầy vợ trong thấy tôi lên thuyền thì con nước chợt chân lên một luồng âm khí rất mạnh, kéo thuyền lao đi vun vút. Thứ khí lực ấy mạnh mẽ vô cùng, xưa nay thầy chưa từng thấy qua. Từ khuya tới giờ, cả làng cả sớm đi tìm tôi quá trời mà chẳng ai thấy. Tôi chỉ trả lời qua loa rằng, mình bị lạc ở trong rừng, leo lên cây ngủ một giấc, đến sáng mới mò dậy. Thầy xin cho tôi ít cơm, những nhà được thầy giải bùa, đem đến trụ thịt ê hề, còn có cả tiền bạc, Nhưng thầy không nhận Chỉ xin cho tôi một tô cơm nguội Với thịt và trứng luộc Ăn xong thầy dẫn tôi về bến Lên ghe trời lặng Thấy tôi mệt Thầy bảo ông người ở lên cầm lái Đi được một đoạn Thầy kể chuyện tối qua cho son và ông người ở nghe Dường như họ nghe để cho biết Chứ cũng chẳng tội dễ lạ lắm gì lắm Thì ra ông anh lớn trong nhà Muốn chiếm đoạt tài sản của mấy đứa em Theo lời của gã thầy cây lại nọ Mà biết được một nhóm thầy lỗ bang Có gốc Mã Lai Đây là một nhóm tà đạo Tàn ác nhất trong cái nhánh lỗ bang Giết người không gây tay Chẳng lo sợ quả bóng Từ lâu nay thầy luôn tâm niệm Là dẹp cái bọn bạn môn tà đạo này Tôi hỏi Mà, mà thầy ạ Sao thầy nhìn căn nhà mà biết được chiều cao chính xác của gia chủ vậy Đó là kỹ thuật xây dựng xưa đó Ngày trước chưa có phổ biến nhà gạch như bây giờ Người thợ xây nhà dùng một loại thước Gọi là thước tầm Lấy kích thước của cái đốt con tài út bằng tay trái của chủ nhà để mà làm chuẩn Rồi sau đó tính toán tất cả các câu kiện Chiều dài, trọng, cao Rồi lỗ mộng bao nhiêu Nhất nhất đều theo con số tầm đó mà tính Tuy nhiên là không có ghi ra cái số tầm đó là số mấy Nhà xây xong thì thước tầm cũng cất rất là kỹ Nếu bán nhà thì lau thước tầm cho sạch Trao cho chủ mới bằng hai tay Ta đứng trước nhà Ưm thử số đo của đốt ngón tay Sau đó tính tỷ lệ của cao và ngang Biết được nhà này xây theo tầm Rồi cũng theo tỷ lệ cơ thể người Mà tính ra được chiều cao và chủ Nhưng mà thật ra cái số đo không có liên quan Ta đọc số đo ra là để uh, Một là cho vợ chủ nhà Tin ta làm được việc Hai là cho cái kẻ thủ ác biết được Ta sắp trừng trị hắn ta Nếu hắn tự thú thì tốt hơn Vậy uh, họ yếm làm sao mà Thầy lên đoạn dông chi vậy? À nhà lập ngối lưu ly đó Có tác dụng thông gió rất là tốt Có thể con không thể cảm nhận được Tuy nhiên trong cái ống ngối luôn luôn có gió. Gió thổi vào ba cái lỗ đó, tạo ra âm thanh mà không ai nghe được, ngoại trừ gia chủ hết. Nghe nhiều thì thần trí gia chủ điền đảo. Cách này chỉ dùng được cho xây nhà bằng thước tầm. Vì xây kiểu này thì giữa ngôi nhà và gia chủ có một liên kết đặc biệt, có thể nối như máu thịt vậy. Cách im này cũng độc địa, Mà lâu mới bộc phát Đoàn dông được đục lỗ trước Sau đó trám bột gỗ vô Dựng lên đúng ngày đúng tháng Thì bột trời ra hết Ba cái lỗ hình thành không hay không biết Còn chết là do hình nhân bỏ vào trong cây cột đó Mỗi lần người bị yếm đi qua cửa chính Thì nó sẽ hút một chút dương khí Làm cho một bên của hình nhân giấy bị đen Một phần nhỏ đi Khi hút đủ rồi Màu đen lan ra toàn hình nhân Thì người đó sẽ chết tôi nghe mà lạnh người lỗ ban có thể là những bậc cứu người còn đã tra tay giết thì khó mà toàn mạng chúng tôi lên đền thêm một ngày thì đến sài gòn tìm đến một vựa gạo lớn nhất nhị thời đó chỗ này tôi có biết có lần đi lấy gạo ở đây rồi vựa của lý chánh thuận tư gia nhà họ lý đơn giản thôi nằm trong khu vườn trồng đủ thứ cây ăn trái thầy dẫn tôi đi băng qua khu vườn đó đến căn nhà nhỏ Tôi thấy mà giật mình Khó tưởng tượng trong một người nắm trong tay Lý Gia Lại ở trong một cái nhà tranh Vách lá Nên đã hiện lên vảy trồng bóng loáng Thầy dẫn tôi đến cửa rồi nói Ờ không biết tại sao lần này Trưởng Tôn lại muốn gặp con trực tiếp như vậy Nhưng mà con chớ lo lắng quá Giờ thì vô đi Thầy đợi con ngoài này Tôi gật đầu Trống ngực đánh lên thùng thùng Làm sao bình tĩnh cho được Tôi sắp được gặp trưởng tôn của Lý Gia, một thế lực khổng lồ của giang hồ lục tỉnh. Bên trong căn nhà tranh ấy, tôi kéo cửa lại thì cảm nhận được một mùi trà thơm phức. Loại trà thượng hạn, có lẽ cả đời tôi không biết đến khi nào mới được thử qua. Cái bàn trống không, chỉ có bình trà và hai cái chung đã trót sẵn. Tôi ngần ngại đứng đó, giọng liếu chiếu nói. Dạ, con đến gặp trưởng tôn. Phía sau có tiếng người bước ra Một người đàn ông độ 50-60 Tóc qua râm Chạy bảy ba Mặc áo bà ba nâu Quần sắn cao quá gối Hai tay cầm một cái dĩa khô mực nướng Lấy chánh thuận đây sau Ông cười khà Đặt cái dĩa xuống Lấy chiếc bàn lên chai rượu Hất chung trà đi rồi nói <cười> Ngồi đi ngồi đi Ta đợi cậu lâu lắm rồi đó Tôi ngồi xuống vẹn lẻn Ông nói tiếp một câu mà tôi không ngờ Đã, không có dòng dài nữa Làm với ta một ly đi Hai bữa trước đó Cậu đã gặp một hầm mộ Và một bức tượng kỳ lạ Có sau tài, đúng không? Tôi cầm chung trụ lên mà xích trời. Chuyện này ngay cả thầy tôi còn chưa biết Làm sao mà ông ta biết được Tôi chưa kịp nói Thì ông đã giải thích <cười> không có gì gây gớm đâu. thật ra đó là môn đồ của ly gia. ta từng bị thất lạc và thôi. ta không tìm được. cậu tìm được thì nó là của cậu. tay tôi im lặng có vẻ lo sợ. ông cười xòa, Dục tôi uống thêm hai ba chung rượu, rồi nói: tương truyền xưa kia, từ bên ngoài du nhập đến việt nam này một kho pháp bảo. Gồm 49 món, tất cả được ghi lại trong tứ thập cụ bảo Điện Vương Tượng. Ai sở hữu được tượng thì gọi là hậu nhân. Tượng cậu ăn được đó là Ngọc Thể Lỗ Bằng Tử, cho nên cậu là hậu nhân của Lỗ Bằng Tử. Cũng thêm một chung trụ, tôi đỏ mặt, tim đập lên như trống trận, giọng tai nghe Chánh Thuận nối tiếp. Tứ thập cổ bảo điện vương tượng là những nguồn năng lượng cổ xưa nhất Được một tộc người quyền bí có tên là Cô Chỉ Chê Tát Trà. Vậy sau do sự sụp đổ của tộc mà thất lạc đi gần hết Tượng này chỉ trôi vào tay người có duyên và thôi Nghe đâu người ta có dùng cơm giáo ép nó đi qua ba tử Cậu nên hiểu rằng cậu đang nắm giữ một quyền năng rất lớn rồi Hay là... Ông ta đặt chung rượu xuống Nhìn tôi dò xét Tôi ấp úng Dạ, um, con xin nghe chị dạy Chánh Thuận đứng dậy Vỗ vai tôi, nói thẳng đột Ta chọn cậu làm trưởng Tùng Đợi tiếp theo của Lý dạ Tôi sợ quá Tay trung bất chợt làm rơi ly rượu đi Lúc bây giờ bên ngoài có động Chánh thuận đứng dậy ngó ra, khuôn mặt đanh lại trong giây lát Rồi nói Cậu tạm thời lánh vào bên trong đi Lát nữa khách về cho hắn ra Tôi gật đầu chạy ra nhà sau Từ bên ngoài có ba người ập vào Đoán chừng là những bậc trưởng thượng của Lý Gia Chưa ngồi xuống bàn Thì đã nghe một người oan oan Mẹ nó Tụi chó lòng đi Nấn tay trên độ của Lý Gia bọn mình Đã tìm ra được tung tích ngọc thể lộ bàn tử rồi cậu không mau cho người đi lấy gì? Tôi nghe đến bức tượng Thì ghé mắt qua kẻ hở của vách Nhìn thấy trong ba người đi dạo Có hai người lớn Và một thằng hầu đi theo Thằng đó chính là cái thằng mà tôi chém ở trên ruộng Không thể nào lầm được Và bắt đầu từ ngày hôm đó Tôi vô tình rơi vào một cuộc chiến kinh thiên đồng địa Có những âm mưu Mà phải đến 60 năm sau Mới phơi tràn ánh sáng Quý thính giả vừa nghe xong trọn phần ngoại truyện Những người con của Lý Gia Thì qua hai tập này Thì ít nhiều chúng ta cũng đã hình dung ra được Về Cái cơ duyên của Ngọc Thầy Lỗ Băng Tử Um, nhân vật Đại Trường Là nhân vật mà đã được Cỏ Đen Hay là Càng Lộ nhắc đến Ở trong Thiên Thứ Năm Nước Độc Tràm Chim Và đi đến Hai tập này thì chúng ta đã có thể khẳng định Đại Trường chính là ông nội Của Thanh Niên Thiên Hổ Và cũng là Ngọc Thể lỗ Ban Tử Và cũng là truyền nhân của Lý Gia Một người được truyền thừa Cái kế thừa cái sự nghiệp Của Lý Gia Qua cái lời nói lúc nãy của Lý Chánh Thuận Và ở cái đoạn cuối của tập 12 Một ngày Cô Tô Chúng ta cũng đã có được nhắc đến một cái đoạn Thì hai tập này giúp chúng ta có thể hiểu hơn Về cái cơ duyên Đại trường trở thành Ngọc Thầy Lỗ Băng Tử Một trong những cái nhánh Mà đến cả Lý Huỳnh cũng phải e dè Thì những cái bộ ngoài truyện như thế này Và xuyên suốt trong hành trình Cửu Long quá Sử Ký Thì nó chỉ được tái hiện lại Qua những cái lời kể lời nhắc thôi Còn quý tín giả nếu như muốn Hiểu rõ hơn về cái phái Lỗ Băng Tử về cái, cái hành trình cụ thể hơn của những người trong lỗ ban tử thì hãy tìm đọc cái bộ đồ án lỗ ban hiện đang phát hành sách của tác giả Lâm Gia Thới Bảo mọi người hãy vào trong đó truy cập vào trang Facebook của Lâm Gia Thới Bảo để đặt mua có hai hình thức để đặt mua là mua sách hoặc là mua file để đọc chúng ta có thể cầm đọc trên điện thoại ạ tất nhiên là về lâu về dài sau khi làm xong của Long Quá Sử ký rồi thì Huy cũng sẽ làm qua những cái bộ khác Để chúng ta hình thành nên một cái thế giới truyện chung Nó có liên quan với nhau hết Nhưng mà cái thời gian nó rất là lâu Là tại vì à, Làm thì phải theo lịch Và cũng phải dựa trên cái Cái cái kế hoạch xuất bản sách Của Lâm Dây Thể Bảo Thì bây giờ mọi người chúng ta có thể ủng hộ cho tác giả Bằng việc mua sách đọc trước Hoặc là mua sách để ủng hộ thôi cũng được Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Bắt đầu trưa ngày mai Thì chúng ta sẽ còn 6 tập ngoại truyện Tầm lông trấn mạch Để chúng ta có thể bổ túc thêm những cái tình tiết cho 6 thiên rậu của Cửu Củ Long Quái Sự Ký Trước khi mà đóng lại toàn bộ và chờ thiên bậy trở lại sau 2 tháng Được, Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý tín giả vào chương ngày mai